Lâm Phàm vẫn nộ quát lớn. Phong độ ngang ngược khiến cho mọi người trợn tròn mắt. Quả thực là mở rộng tầm mắt mà. Chuyện này truyền đi rất nhanh, vô số tông môn khác cũng đã biết. Trong 9 tông môn đã có 7 nhà dùng tiên khí đặc hiệu quan sát tình hình hiện tại của Lâm Phàm. Một vài thế lực khác cũng chú ý, bọn họ xem như đã phục cái tên này. Họ thực không dám tưởng tượng, Thiên Điện Tông đã có loại đệ tử này. Một người một ngựa đơn thân độc mã đi tới Côn Luân Thần Tông, rốt cục là ai toán dũng khí này? hay là có nói hắn có bản lĩnh gì? Nơi này dù sao cũng là Côn Đôn Thần Tông nhỉ? Một siêu cấp tông môn cường giả nhiều như là mây, dù là tiên vương thì cũng chưa chắc đã dám đến đây làm khản. Dù sao Thái Thượng Lão Tổ ở trong Côn Đôn Thần Tông đều là cường giả tiên vương đó. Cầm một Côn Đôn Thần Tông là thánh địa, đâu phải là địa phương để ngươi cản dỡ? Lúc này một tên đệ tử Côn Đôn Thần Tông xuất hiện trước mặt đâm vào, mau báo tên này e.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 Nhưng mà dưới sự tự bạo của nhiều tiên khí như vậy Chỉ e là không chịu được Các người nói xem Những vị thái thượng lão tổ con Luân Thần Tông Không ra được sao Không thể Ta nghe nói bọn họ đang bận tìm hiểu thiên quân ký đạo Chỉ cần tiện tay tìm ra là có thể sáng lập ra Nhiền loại tông môn khác nhau Lời này có lý Đệ tử con Luân Thần Tông Giờ đang ngẩng đầu nhìn hư không Năm mươi thanh hạ phẩm tiên khí kìa Đang tản ra ánh sáng chói mắt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 Hắn không ngờ cho bạo hai cái tuyệt phẩm tiên khí Ở trong bàn tay tề thiên lão tổ Lại không hề có chút tác dụng gì Chuyện này thực là không thể tưởng tượng nha Thực được của tiên vương là như thế sao Tiểu bối Tự bạo tuyệt phẩm tiên khí tuy ý lực vô cùng Nhưng mà trong mắt cường giả chân chính Tất cả thứ này Đã là phí công vô ích Tề thiên lão tổ khinh bỉ mở miệng nói Lâm phàm lắc đầu Quả thực lợi hại nha Lực lượng tiên vương quả thực là quá suy nghĩ của hắn Cho đồ hai tuyệt phẩm tiên khí Mà ngay cả cặp lông của người ta đều không lay động Thực là bất đắc dĩ Đám cường giả vây xem cũng rung động Tề thiên lão tổ thực sự khủng bố Cho đồ tuyệt phẩm tiên khí Chả suy si như gì Tiểu tử này chắc là xong đời rồi Chỗ dựa lớn nhất của hắn là những tiên khí này Nhưng mà giờ đối coi như là vô dụng Để coi hắn làm thế nào tiếp đây Không nhất định Những thái thượng lão tổ thiên địa tông không ngồi yên đâu Nhất định là sẽ cứu cái thiên tiểu tử này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 Khủng bố Các người nhìn những thần thông vô thượng kìa đi Ta đếm Chỗ đó ít nhất thì cũng phải có trăm loạn đi Nếu có thể chuyển hóa toàn bộ số đó Thành vô thượng tiên thuật Chỉ sợ sau khi hắn lên cấp tiền vương Thực lực sẽ cường đại hơn So với bất kỳ tiên vương thông thường khác Nhưng tề thiên đảo tổ sẽ không để hắn tấn thăng dễ dàng như vậy đâu Tề thiên đảo tổ nhìn hàn quân thiên Bày ra một màn trước mắt Ánh mắt càng ngày càng phát lạnh Nhất thời giơ một tay lên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 Cũng quá là kinh khủng, đổi lại là hắn thì chắc sớm đã ngọm rồi. Giữ áp lực vô tận có thể dục hòa trùng sinh, triệt để đánh vỡ bình chứng bản thân để đạt tới cảnh giới cao hơn. "Đệ thiên lão tổ, thực lực của ngươi chẳng lẽ chỉ như vậy sao?" Lúc này sắc mặt Hàn Quân Thiên đỏ như máu, nhưng mà vẫn gắng gượng miệt mai Tế Thiên lão tổ. Huyết dịch trong cơ thể hắn đã hoàn toàn sôi sục, hắn hiện tại phải thừa nhận áp lực vô cùng to lớn, nhưng bình chứng bao lâu trong cơ thể hắn